Dứ là khắp nơi trong huyện người ta ùùn kéo về coi cái giọng nói Hà Nội lạn lùng kia. Bố còn ông Trần nằm một trong những người đến sớm nhất, không lạ răng được, trước cách mạng trong kháng chiến đánh tây, Vĩnh Linh Hoàg Vù như một cái bờ đầy cỏ d nối hai tấm ruộng lớn, Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ngoà con đường tàu với nhà ga xếp ra lung, đêm đêm chút những hồi còi âm u chìm nghiệm và chụcc cái lô cốt lốp suốt nấp hai bên đường quốc lộ một ra, Thế Vĩnh Linh chỉ còn toàn lao lách rừng rậm. Chuồng nhà hồ kéo dài hàng chục cây số từ chấp lễ vô tới Nam Hồ, lúp cây tràm đồi cát, cọp trên ngàn xuống tới thủy ba, đôi khi chúng xuống tận những làng đất đỏ, còn heo rừng thì kéo từng đàn lúc nhúc. Những nương sắn, nương khoai ở giữa làng cũng phải rào chèn kín bốn phía, người ta chỉ để hở một lối nhỏ cho heo rừng nhảy qua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 hoặc quẻ tay quẻ chân thì ai nuôi, còn với cái, tề như ai nói với thím, tôi phải căn vẳn mãi thằng niêm nhà tôi mới nói, lại còn nhiều chuyện nước thế. Dì lại không giấu nổi sự tò mò, chuyện chi thím, nhưng mà bác đừng có bếp xếp, cái thím này tôi có nít hả? Nghe nói, thằng Mỹ nó sẽ đổ bộ ra cả miền Bắc bác à? Hả? Thằng Mỹ nờ, cho nên bọn con nít nó học võ, để tự vệ. Trời đất, Di Lai bỗng thở gấp và cảm thấy chân tay bồn rồn, chống ngực đập thình thịch y như đã trông thấy kẻ địch vượt qua cầu hiền lưng. Nhưng mà bác đừng có mà bếp xếp, thím cải nhắc lại. Di Lai dạ rất khẽ, rồi cố ngồi xích lại thì thầm. Hèn chi...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 Trời ơi! Mà hỏi vậy khác chi một sự mặc nhiên thừa nhận. Thái như muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nó kìm lại được. Một tuần nữa mà Thái nói rồi quay vù trở lại. Nó nhào vô, chỗ kê chiếc hỏng gỗ, sáo tung, lật tìm sầm sầm. Di Lai ngừng chửi và chố mắt ngó nó. Thái vẫn sáo, vẫn lật, vẫn tìm.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 Hai tay đập xuống chiếu bèn bẹt, Cái giọng nói cót két lại chuyển qua kề lệ. Đứa lớn cho trí đứa bé, Đứa khôn cho trí đứa dại, Con gái cho trí con trai. Thật ra gì làm chi có con gái, Ấy là gì nói kháy con phương. Trời hỡi trời, Có con mà khát thể độc thân, Mang nặng đẻ đau mà đến cái tiếng mạ Nó cũng không thèm gọi. Dì lại nói kháy mạ ngài, Đẻ cho nhiều, trì tổ đau...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 Chỉ cần một lỗ giò nhỏ là có thể bùng toạc ra ngay. Mạ ngài hiểu rất rõ điều đó cho nên mà ôm lấy thái mà khóc. Rồi mà buông thái, rời đống lửa dần dật giữa sân, mạ lần giò đi vô bếp. Mạ ngồi lâu trong bóng tối, lòng u ớt ngồn ngang. Từ ngày dì lại về cái nhà này, mạ chưa có lấy một ngày thanh thản. Chính mạ đã đi cưới dì về cho ông cầu. Rồi cũng chính bàn tay mà đã nuôi cả năm đứa con đẻ của dì. Mẹ đã bàn với con phương năm lần bảy lượt về ăn riêng, bởi không muốn vì mình mà gia đình thêm lục đục. Nhưng con phương không chịu, tính nó ưa bay nhảy, ăn riêng ra không lẽ cứ để mẹ thui thủi một mình. Nhưng cứ chung đụng mãi như di thì rồi tan đổ nát hết. Mẹ khóc và tự giận cho số kiếp của mình. Trong lúc căn nhà năm gian nằm trái hướng của ông cậu đang bí bức những hơi than và trầm nghiệm trong cái lặng im nặng nề thì bên ngoài trời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 Chức xe đạp lao lên, lướt qua sườn Phương, vút thẳng. Bóng Phương dừng lại. Chức xe đạp mà cô vẫn thường đi, đang phóng lảo đảo phía trước, trên mặt đường nham nhở giống trân châu, rồi một ngày không xa nữa, nó sẽ hòa vào cơ man những dáng xe, những dáng người trôi không dứt trên một đường phố xa xôi nào đó. Bất giác Phương úp mặt vô hại lòng bàn tay, nước mắt như muốn ứa ra. Thôi, đừng nói tiếc nữa.